Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện đó cũng có nguồn nước ư Vì chỉ biết tự hỏi lòng Mà chẳng biết phải trả lời ra sao Sự lo lắng vẫn không ngừng thấp thỏm trong cô Cô quay sang phía Lai Lâm Định hỏi một điều gì đó Thì chợt nghe thấy tiếng của Tường Giao gọi Mau lại ăn đi anh chị ơi Mọi người đều đang đợi đến này Khẽ mỉm cười nhìn sang phía Lai Lâm Vy nói, tương giao gọi kìa, mình lại ăn thuê anh, chắc anh cũng đói lắm rồi. Lại lầm chỉ ghé hợt đầu, trong lòng anh đã cảm nhận được những tiếng thổn thức từ ánh mắt và nụ cười của kiểu Vy. Anh không thể giấu nổi lòng mình là đã có tình cảm với Vy, dẫu chỉ làm gái nhìn hời hợt của vi dành cho anh thôi, nó cũng đủ làm cho anh cảm thấy rất âm áp rồi. Anh không thể trách được con tim của mình Tại sao đã vội điều đứng Mà anh phải thầm trách Vì kiểu vi quá xinh đẹp dịu dàng Một cô gái muôn phần khả hãi Thập phần thanh cao như vậy Thì làm sao mà con tim của anh Không si mê cho được Chỉ có điều là người con gái ấy Đã bao giờ quên đi được Hình dáng người yêu cũ của mình đâu Mọi người ai nấy Chỉ dùng bữa qua loa Dường như tâm trạng của họ đều không thích hợp với việc ăn uống trong thời điểm này. Tôn ngãi và hạ nghiêm bắt tay vào việc dừng lèo chạy. Hai chiếc lèo được dừng lên nhanh chóng. Bếp củi cũng được đốt lên. Mọi người ngồi quê quẹn lại cùng nhau như để xua tan đi cái lạnh của sương đêm giá buốt. Giữa mắt về phía dây núi trùng phong, cao xa tít tắp, rồi nhìn lại nơi đóng lửa. Lời lầm nói trong ánh mắt đang vợi vợi xa xăm. này mai, có lẽ chúng ta phải lên núi trùng vòng. Trên đó có thể có nhiều điểm trú ẩn, lý tưởng hơn dưới này. Nên biết đâu, những người lần trốn sẽ chọn trên đó. Mọi người đều đưa mắt về dây núi cao xa, sừng sứng, cùng với những câu nói nửa vời không thể ấn định được một cách rõ ràng của lại lập Dây nối trùng phong đối với mọi người vẫn là một điểm đến hoàn toàn xa lạ ngoài trừ Kiều Vi. Khó có ai mà lại có thể tìm được cái cảm giác thân quen tại nơi này. Lương Đào thì khẽ nhìn sang phía Kiều Vi với ánh mắt lộ vẻ quan tâm chia sẻ với bạn của mình cô nói Cậu rất mệt mỏi phải không Vi? Hay là chúng mình đi dạo một chút nhé? Trông cậu căng thẳng quá Mình không sao đâu Cậu mời mọi người đi dạo đi Cảnh ven hồ dưới trăng đẹp thật đấy Yên bình phẳng lặng Như là một giấc mơ vậy Chỉ tiếc rằng đời người lại chẳng được yên ả như vậy Làm sao mà ta có thể chút bỏ được hết Những gánh nặng ưu phiền ra khỏi bội não của mình được đấy Đừng buồn nữa Vi Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi Lương đạo chỉ biết nói lời động viên kiểu Vi Cũng chàng thấy biết được rằng Bao giờ mọi chuyện mới trôi qua Hết tháng, hết năm Hay là hết cả một kiếp người Hầu hết mọi người như vì Chẳng ai có hứng thú để mà tàn bộ Trong cái trốn heo hút này Cho dù cảnh vật đang rất đẹp đẽ nên thư Họ chỉ ngồi sát lại với nhau Rồi cũng ngắm nhìn ánh trăng đang lơ lửng ở xa xa tuần cuối trời gió thổi nhẹ nhàng và mang hơi nước từ mặt hồ phiêu lẻ vào mặt làm cho họ có cảm giác lạnh hơn lương đảo khẽ run lên vì cái lạnh đang ngấm dần vào trong cơ thể của mình cô nở một nụ cười phàng phất như muốn xua tan đi cái lạnh trong lòng rồi tựa sát vào vai vị của nói lạnh quá chúng ta mau vào trong lều thôi các cậu ơi Phải đấy, chúng ta mau nghỉ người thôi, ngày mai có lẽ mọi người sẽ bất vả hơn đấy. Nói rồi Khả Luân đứng dậy, mọi người cùng nhau đứng dậy dọn dẹp qua loa. Rồi nam nữ chia ra tiến vào hai chiếc lèo đã được dựng sẵn. Họ bước vào, khi mà sương đêm đã bắt đầu lấm tấm đầy chân tóc của mỗi người. Tất cả như đã chìm vào trong giấc ngộ say xưa. Nhưng kiều vi thì vẫn còn đang thao thức. Cô đã quá thân quen với cảnh này rồi. Thế Cứ nhắm mắt lại thì hàng ngàn hàng bàn cơn ác mộng cứ dập dềnh như muốn lao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net